Trạch Thiên Kiếm Miêu Nị Quyển 1 chương 15309 L Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz ạc lạc có thể trực tiếp đi vào thiên thư lăng xem bi. Nhưng nàng vẫn khẩn cầu giáo hoàng đại nhân một đêm Vẫn muốn tham gia đại triêu thí Cho dù không tính thứ hạng, Tại sao vậy? Bởi vì nàng muốn thay lão sư của mình Trần Trường Sinh trừ sạch chứng ngại Ở vòng đối chiến nàng cứ chiến thắng một đối thủ Trần Trường Sinh sẽ bớt được một đối thủ Từ góc độ này mà nói đối thủ nàng gặp phải càng mạnh càng phù hợp tâm ý của nàng Nhất là cậu hàn thực cùng thiên hải thắng tuyết hai người được công nhận mạnh nhất Cho dù nàng không thắng được bọn họ Nàng cũng muốn làm cho đối phương tiêu hao kịch liệt Ít nhất bị thương không nhẹ Như thế đến khi trần trường sinh gặp bọn họ Mới có thể giữ được một chút cơ hội Cho nên vòng đối chiến thứ hai rút thăm nàng gặp phải thiên hải thắng tuyết Toàn trường khiếp sợ Chỉ có chính nàng rất bình tĩnh Thậm chí có chút ít vui mừng Trần Trường Sinh không nghĩ tới việc tại sao lạc lạc muốn tham gia đại chiêu thí. Lúc này được Đường Tam Thập Lục nhắc nhở, suy nghĩ một chút đã hiểu nguyên nhân trong đó. Vì vậy hắn cúi đầu nhìn đôi giày mới trên chân mình, trầm mặc thời gian rất lâu. Sau đó ngẩng đầu lên, nói với Đường Tam Thập Lục ta nhất định sẽ thắng. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói những lời này ngươi không nên nói với ta mà hãy nói với nàng Trần Trường Sinh nói ta không cần nói với nàng, nàng cũng đã biết Trong khi bọn hắn nói chuyện Tẩy Trần Lâu đã đóng lại Hôm nay đối chiến đại tri thí cử hành ở Tẩy Trần Lâu Nhất định cửa sẽ đóng mở rất nhiều lần Sau đó còn có thể đóng mở rất nhiều lần tiếng trục cửa chi chi nha nha trở nên rất chói tai Nhưng không có lần đóng cửa nào hấp dẫn sự chú ý của mọi người hơn lần này tiếng chi nha cũng rõ ràng nhất Đây là trận chiến mạnh nhất từ lúc đại tri thí năm nay bắt đầu cho tới hiện tại Một người là công chúa của Bạch Đế Thành Huyết mạch thiên phố cường đại chiếc cực Có thể làm cho thanh vân bản tạm thời đổi bản lạc lạc điện hạ Một người là cháu trai mà thánh hậu nương nương coi trọng nhất Ở ủm tuyết quang cùng ma tộc cường giải chiến đấu thành công thông u thiên hải thắng tuyết Đối chiến như vậy tự nhiên là vạn chúng chú ý Thiếu niên vẫn đứng ngoài đám người cô đơn quay lưng về phía toàn bộ thế giới Cũng xoay người nhìn về phía tẩy trần lâu Sâu trong ánh mắt lạnh như băng của ác phu chiếc tụ, mơ hồ có ngọn lửa đang bay lên Bên trong tẩy trần lâu rất an tĩnh Thiên hải thắng tuyết cùng lạc lạc đứng đối diện nhau, bình tĩnh hành lễ, sau đó đứng thẳng người Không có ai xuất thủ Ánh mặt trời trong thanh diệp thế giới rơi vào trên mặt thiên hải thắng tuyết, làn da trắng nọn thắng tuyết Lạc lạc yên lặng mà đứng Gương mặt như vẽ ở trong thế giới này Vẫn đẹp tựa một bức tranh Thiên hải thắng tuyết lặng lặng nghe Trong lầu truyền đến thanh âm Bỗng nhiên nở nụ cười Không thể không thừa nhận Nụ cười của hắn có chút mê người Lạc lạc tự nhiên không bị mê hoặc Nhưng cảm thấy nghi ngờ Tại sao lúc ở ngoài lâu Thiên hải thắng tuyết chưa bao giờ cười Đến thời khắc này lại nở nụ cười Rất nhiều người muốn cho ta đánh với điện hạ ngài Bởi vì đại triêu thí đối chiến Người có thể đủ thắng được ngài Chỉ có ta cùng cậu hàng thực Mà so với cậu hàng thực Tựa như ta càng thích hợp hơn Bởi vì dù sao cho dù ta thật sự đã thương ngài Vợ chồng bạch đế nhìn nể mặt của nương nương Cũng sẽ không quá mức tức giận với ta Thiên hải thắng tuyết nhìn nàng miễn cười nói đúng vậy Rất nhiều người muốn mượn tay ta đem điện hạ ngài Người có chiến lược mạnh nhất của Quốc giáo học viện Đào Thải Về phần dụng ý của ngài thì ta cũng rất rõ Chẳng qua là muốn hộ tống trần trường sinh mà thôi Chỉ là ta không hiểu được Cho dù ngài có thể thắng được mọi người Làm sao có thể bảo đảm hắn cũng có thể thắng lợi chứ Lạc lạc nói là đệ tử Ta phải làm mọi chuyện mà mình có thể làm được Không cần biết tiên sinh có thể đi được bao xa Có chút ý tứ không, phải là rất có ý tứ Thiên hải thắng tuyết dần dần thu lại nụ cười trên mặt Bình tĩnh thậm chí có chút ít đạm mạc nói đáng tiếc Trận đối chiến này là ý của hai vị chủ giáo đại nhân của quốc giáo Là ý tứ của nhà ta Là ý tứ của những người trong cung Còn có ý tứ của rất nhiều người Chỉ là bọn họ không có hỏi qua ý của ta Trong một gian phòng u tĩnh ở Tẩy Trần Lâu có hơn 10 chiếc ghế ngồi Hai vị thánh đường giáo chủ đại nhân tôn quý của quốc giáo chia ra ngồi ở hai đầu Mạc Vũ cùng Trần Lưu Vương ngồi chính giữa Tiết tỉnh xuyên Từ thế tiết Tôn tự sở chủ giáo cùng trức tinh học viện viện trưởng Và ba vị đại biểu tôn phái phía nam cùng với một vài đại nhân vật khác Cũng chia ra ngồi trên ghế Đại tri thí năm nay Những người tu hành trẻ tuổi mang đến quá nhiều khiếp sợ cùng bất ngờ Các đại nhân vật muốn quan sát kỹ càng hơn. Bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề. Cho nên từ chiêu văn điện đi tới tẩy trần lâu. trận đối chiến đầu tiên bọn họ sắp sửa chứng kiến. Chính là một cuộc đối chiến mạnh nhất. Mà đây cũng là một trong những mục đích của bọn họ. Lạc lạc điện hạ và thiên hải thắng tuyết có thể tiến hành đối chiến. Có thể phân thắng bại Nhưng tuyệt đối không thể như chiếc tụ đối với tôi mặt ngu Hoặc trần trường sinh đối với hoác quan lúc trước dám khảo chịu trách nhiệm giám sát ướm phó không kịp Phản ứng không kịp để cho thí sinh tham gia đối chiến trọng thương Đây là hứa hẹn của bọn hắn đối với giáo hoàng đại nhân cùng thiên hải gia Nhưng bọn họ không ngờ tới trận đối chiến hấp dẫn vô số ánh mắt này vừa bắt đầu đã tiến vào tiết tấu ngoài dự đoán. Tựa như thiên hải thắng tuyết hôm nay ở trên đại triêu thí trầm mặt khiêm tốn ngoài dự đoán của mọi người. Không có tiên rơi mưa gió, cũng không có tuyết phủ bác quan. Chỉ có thanh âm bình tĩnh của thiên hải thắng tuyết không ngừng vang lên trong lầu. Đúng vậy, không ai suy nghĩ ý tứ của Thiên Hải Thắng Tuyết, đây là ý chí tập thể của Thiên Hải Gia. Nghe những lời này của Thiên Hải Thắng Tuyết, hai vị thánh đường đại chủ giáo cùng với một vài đại nhân vật vẻ mặt khẽ biến hóa. Ý tứ là gì? Ý tứ chính là mục đích. Ta dĩ nhiên có mục đích, cuộc sống của mình cũng có mục tiêu rõ ràng. Huyền Hải Thắng Tuyết nhìn thoáng qua phương hướng lầu hai, sau đó thu hồi tầm mắt, nhìn lạc lạc tiếp tục bình tĩnh nói những năm gần đây kinh đô đều nói ta ghen tị với Trần Lư Vương, bởi vì từ nhỏ hắn có thể ở trong hoàng cung, có thể cùng Bình Quốc Mạc Vũ cùng nhau học tập. Thật ra mọi người đã nói sai rồi. Nói tựa là ta thực sự ghen tị làm Mạc Vũ, Thế nhân chỉ thấy nương nương tinh chiều nàng Ban cho nàng quyền thế và vinh quang Lại bị quan huy che mờ mắt Nhìn không thấy nàng còn trẻ như vậy Cũng đã đạt đến cảnh giới tụ tinh Tụ tinh A Những năm qua tất cả mọi người đều nói về từ hữu dung Thu Sơn Quân Những năm trước đây Tất cả mọi người đều nói vương phá, nói tiếu trương Nhưng có rất ít người nghĩ đến nàng mạnh đến mức nào Lầu hai trong gian phòng u, u ám Rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người mạc vũ Nàng vẽ mặt đạm mạc Phản phất thiên hải thắng tuyết đang nhắc tới không phải là nàng Không sai Ta là người có tiền đồ nhất về phương diện tu hành ở Thiên Hải Gia Tất cả mọi người cho rằng Ta từ ủng tuyết quan vạn dặm về kinh tham gia đại truyên thí Chính là đạt được thủ bản thủ danh Nhưng Thu Sơn Quân không đến ta đạt được thủ bản thủ danh có ý nghĩa gì Chẳng lẽ có thể chứng minh ta mạnh hơn Mạc Vũ hay sao Thiên hải thắng tuyết bỗng nhiên dừng lại Trầm mặt thời gian rất lâu Mới mở miệng tiếp tục nói được rồi Cho dù ta chiến thắng thu sơn quân Vẫn không thể chứng minh mình mạnh hơn nàng Hơn nữa nếu như là ta trong quá khứ Ta đại khái thật sự nguyện ý Vì đại tiên thí thủ bản thủ danh mà cố gắng Bởi vì dù sao đó cũng là vinh quang Lạc lạc nhìn hắn khó hiểu hỏi chẳng lẽ hiện tại ngươi không cho là như vậy Tu hành mục đích là gì Là cường đại Cường đại mục đích là gì Sống tốt, sau đó có quyền thế lớn hơn nữa, đạt được nhiều hơn nữa Thiên hải thắng tuyết nhìn nàng bình tĩnh nói trước kia ta sẽ cho rằng đại truy thí thủ bản thủ danh rất quan trọng ít nhất có thể trợ giúp ta lúc đối mặt với Mạt Vũ. Gia tăng một chút tự tin. Nhưng hiện tại đại tiên thí đối với ta mà nói, ý nghĩa quan trọng nhất là ta gặp được điện hạ ngài mà ngài cần thất bại của ta. Nói xong câu đó, hắn lần nữa nhìn lên lầu 2, hơi kiêu ngạo nói kế tiếp lời ta muốn nói đề nghị các ngươi tốt nhất không nên nghe nếu không đối với các ngươi mà nói cũng sẽ là phiền toái các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi